Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 115 quản gia có mắt nhìn Esher Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.x.y.z.au mấy canh giờ Cả vương phủ đã diệt được lũ chuột Quản gia tự mình đi thị sát công việc Đến lục ý hiên thì thấy huynh nhi đang đỏ mắt ngồi trên bập thềm Tiểu quận chúa tại sao lại khóc vậy Quản gia đi đến, Hinh Nhi ngẫm mặt, tội nghiệp nhìn quảng gia, sau đó lắc đầu. Quảng gia nhìn thấy một vết tím do bười nhéo, quảng gia kinh sợ, đây là... Ông dẫn Hinh Nhi vào trong phòng châu châu, tức giận nói triệu phu nhân, ngươi nói xem thế này là thế nào. Châu châu không rõ chân tướng nhìn Hinh Nhi một cái, quảng gia ta không hiểu ông đang nói gì. Không hiểu? Được quản ra nhẹ nhàng ôm lấy Hinh Nhi, để lộ ra vết tím do bưởi nhéo. Lần này triệu phu nhân đã hiểu chưa? Châu châu giật mình cái này. Do người nào làm? Hinh Nhi, mau nói cho nương biết đã xảy ra chuyện gì. Hinh Nhi quay mặt không nhìn mặt mẹ bé. Triệu phu nhân, phu nhân đã quên là Hinh Nhi không nói được sao? Làm sao có thể nói cho phu nhân biết được Châu châu cười không tự nhiên Giấu bối rối của mình Vội nói quản gia ta sẽ tra rõ mọi chuyện Không cần Quản gia nói Thân thể của quận chúa quý giá Vậy mà ở bên cạnh triệu phu nhân lại bị thương như thế Nô tài không thể tiếp tục để tiểu quận chúa ở đây được Quản gia Châu Châu nóng nảy, những thứ này đều là ngoài ý muốn, rất nhanh ta sẽ tra rõ sự thật Vậy thì triệu phu nhân hãy tra rõ sự thật sau đó sẽ đến đón tiểu quận chúa Quảng gia ôm Hinh Nhi ra bên ngoài Không, quảng gia ta sẽ bảo vệ Hinh Nhi thật tốt, hãy tin tưởng ta Quản gia, Châu Châu muốn đuổi theo nhưng tiểu đào ngăn lại, phu nhân, thôi Hinh Nhi, Châu Châu đứng ở cửa trơ mắt nhìn Quảng ra ôm con gái mình đi. Chuyện này là thế nào? Hinh Nhi đã là quận chúa, địa vị trong vương phủ chỉ dưới dạ vô hàm. Hơn nữa dạ vô hàm lại rất thương con bé nên con bé là bùa hộ mệnh của nàng. Nhưng bây giờ con gái bị người khác ôm đi, nàng còn bị tội ngược đãi con gái. Tiểu Đào nghi ngờ nói phu nhân vết thương của quận chúa có vẻ kỳ quái. Châu Châu sững sốt cuối cùng cũng phản ứng, người nói là "Không sai." Tiểu nào ngật đầu. "Mấy năm này ở vương phủ không hề có chuột. Bây giờ tự nhiên lại quậy một trận như vậy, rồi tiểu quận chúa lại bị thương. Nô tỳ nghi là có người cố ý gây họa." Châu châu dần tỉnh táo lại Ngồi xuống Nói là phong tam nương Trừ nàng ta ra Trong vương phủ làm gì Có ai có thể độc ác như vậy Ốt xa tận chân trời Ở ngay trước mặt Châu châu tức giận Tại sao nàng ta lại cuốn lấy ta như vậy Rõ ràng sự kiện kia Ta đã giải thích với vương gia Giúp nàng ta gỡ bỏ hiềm nghi Còn quỳ xuống nhận sai với nàng ta Vậy mà nàng ta vẫn không tha cho ta. Phu nhân đừng trách ta lắm mồm. Tiểu đào lại gần. Nhỏ giọng nói. Ngày đó vũ phu nhân trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ nàng ta. Phu nhân nên hiểu. Châu châu không tiếp lời, rủ mắt xuống. Khi quản gia đưa hình nhi đến phỉ ý hiên. Tất cả mọi người đều nên đón tiểu quân chúa. Điều này làm Hinh nhi thụ sủng nhược kinh được sủng mà sợ Quảng gia kéo phong linh qua một bên nói Tam nương Ta đã đưa quận chúa đến bên này Hãy chăm sóc thật tốt cho quận chúa Phong linh cười một tiếng quảng gia Ông thật bọt Sao ông lại có thể đưa nàng từ bên kia đi được vậy Quản gia liếc nàng một cái Ta chưa già Mắt chưa mờ Còn có thể phân biệt rõ Cái gì mà máu ứ động Cái gì là cao chi yên Quảng gia Ông thật lợi hại Thế mà cũng nhìn ra được Phong Linh cười cười Không phải làm về nha đầu kia sao Ông phải tin tưởng chúng ta Nương của con bé chắc chắn là có vấn đề Nếu như ta không tin thì có thể hồ đồ diễn kịch sao Quảng gia không yên lòng Dặn một câu Trước khi vương gia về phủ Tiểu quận chú để ở đây rồi a, Phong Linh mất mấy môi Cặp mắt vô ý nhìn lãng đi nơi khác Vậy thì muốn để nàng ở đây khoảng bao lâu Thực ra là nàng muốn hỏi Lúc nào thì dạ vô hàm trở lại Quản gia liếc mắt là nhận ra tâm tư của nàng, cười nói nhanh thì mười ngày, chậm thì nửa tháng. Ừ, phong linh yên lặng ghê nhớ. Tiễn quảng gia đi. Bảo bảo đưa Hinh Nhi tham thú xung quanh. Vấn Xuân và sơ hại che miệng cười nhìn hai đứa nhỏ vô tư đùa giỡn. Lúc này, thần hoàng đi vào, bộ dạng mệt mỏi. Nhìn hắn còn đẹp hơn nữ nhân. Phong Linh nghĩ mà muốn hộp máu. Nhưng mà ngày hôm qua nàng lấy ba vạn lượng ngân phiếu từ trên người hắn. Cần phải tử tế với hắn. Lại gần. Thủ thị đã trở lại. Có cần uống trà không? Ta bưng nước đến. Có muốn ăn không? Ta bưng bữa tối đến. Thần hoàng khẽ liếc nàng cuối người. Muốn ăn ngươi có được hay không? Phong Linh cười cười mấy tiếng chạy mất dạng. Vì bạc mà chết không cần, người này nàng ít chọc đến mới tốt. Bảo Bảo và Hinh Nhi trở về phòng khác. Thần Hoàng lười biến ngồi xuống. Từ trong ngực móng một lệnh bài ném cho nó. Từ bây giờ cháu chính là Võ Lâm Minh chủ rồi. Gì không phải gạt người chứ. Bảo Bảo chua miệng. Đường đường là võ lâm minh chủ, không phải lệnh bài làm từ kim cương thật sao, sao lại hắc diệu thạch? Cái này là một khối mụt. Thần hoàng buồn cười. Tiểu tử. Thứ mà ngươi cầm trong tay là lệnh bài làm từ trái tim của thủ thần sinh trưởng ở Hoàng Lăng. Có ít nhất 7.000 năm tuổi. Cái này nhóm máu của vạn người. a, thật sao? Bảo Bảo nở nụ cười, sau đó ôm vào lòng, hỏi, cháu có cái này, là võ lâm minh chủ rồi sao? Còn phải chiêu mộ đại hội võ lâm, cử hành đại lễ kế vị như vậy mới được các phái trên giang hồ tán thành. Được, mau tổ chức thôi, cháu cũng không đợi được. Bảo Bảo hương phấn nói, đột nhiên, nó hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, võ lâm minh chủ trước đâu? Tại sao hắn lại đồng ý đưa vật này cho thuốc? Thần hoàng ngáp một cái, hoạt động cánh tay, a thuốc muốn hắn không cho nên thuốc giết hắn rồi. Bút, bảo bảo cắm đầu ngã xuống đất, lúc sau mới bò dậy, nuốt một ngụm nước bọt, cái này cũng quá. Thần hoàng nhíu mày, cười như không cười, nói tàn nhẫn. Bảo bảo không lên tiếng. Nó chỉ cảm thấy khối lệnh bài trong ngực nóng bỏng, nặng nề Cái gì gọi là tàn nhẫn Thần Hoàng nhớ mày Không để ý nói Khi cháu trở nên mạnh mẽ Mà những người yếu ớt không làm gì được Đây là tàn nhẫn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif